Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 48 của bộ truyện Hành Giả Quái Âm Khi mà bọn họ rút lui được rồi Thì lại xuất hiện một con quỷ anh ở trong bụng của Nam Tâm Nhi Mọi người lại giao chiến một hồi với cả con quỷ anh đó Khi mà mọi người đang không biết làm cách nào để mà thu phục được nó Thì bất chợt xuất hiện một nhân vật Mà nhân vật này lại chính là Bạch Thế Bảo Không biết là Bạch Thế Bảo đã học được cái gì Ở trong cuốn Vô Tự Thiên Thư Mà hiện tại thì hắn đã xuất hiện ở bên ngoài Để mà tương trọng mọi người à, Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào Thì mời các bạn cùng đón nghe ngay sau đây Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình Sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện Lại nói vào lúc này chỉ thấy ở bên cạnh của Lâm Kiều Thúc đột nhiên xuất hiện một người Người này mặc một chiếc áo dài màu xám Trên đầu buộc một bím tóc màu đen Lông mẩy dọc mắt sáng Bước nhanh như gió Chỉ phải bước đến trước mặt của quỷ anh Khóe miệng khẽ cười Ngón tay dùng sức gảy một cái Bụp Quỷ anh ngã lăn xuống đất Mọi người thấy vậy đều kinh ngạc Nhìn xuống chân của quỷ anh Chỉ thấy ở chân chân của nó Thì không biết từ lúc nào Đã bị người này buộc một sợi dây đỏ mảnh Càng vùng vẫy thì càng bị xuyết chặt Mọi người ngẳng đầu nhìn người này Hóa ra không phải ai khác Chính là Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo thì hai tay múa nhanh Trong trước mắt đã trói chặt được quỷ anh Nó không thể vùng vẫy Không thể di chuyển Sau đó chỉ nghe thấy Bạch Thế Bảo cười mà nói Hóa ra cái sợi dây phược hồn thằng này Chính là do Tổ tiên chuyển lại Công nhận lợi hại đến như vậy Công nhận ra Cây dây phược hồn thẳng do tổ tiên truyền lại này lợi hại đến như thế Lâm cửu Thúc lúc này kinh ngạc mà nói Huynh đệ Bạch Thế Bảo người, người đã hồi xuân hoàn dương rồi sao Chưa kịp để cho Bạch Thế Bảo mở miệng Hồ Kiểu Phương từ phía sau đã bước lên nói Người nhận khí âm dương để thành hình Có lương tri lương năng để làm tính Tính không gì là không thiện Mà khí thì có đục có trong lòng người chủ sự Không phải bản tính vốn có Tu chân chi đạo Thu thập thiên nhiên để bổ sung hậu thiên Nam nữ nhị tông Xong tu Xong hóa Xong tu sao Mọi người nghe xong thì đều đứng sững Trong lòng thầm kêu Quỷ anh này trước đó nhanh như trước Làm sao bắt được chứ Nhưng mà không ngờ hắn chỉ một chiêu đã trói chặt quỷ anh Chẳng lẽ Hồ Kiểu Phương đã dùng xong tu chi pháp để tăng cường đạo hạnh cho hắn sao Lâm Đạo trưởng à Bạch Thế Bảo đột nhiên cười nói với cả Lâm Kiểu Thúc Thực là không dám dâu diếm Tôi đã thông suốt quấn vô tự thiên thư do tổ sư chuyển lại rồi Quỷ thư của Pháp Vương Âm Dương sao Lâm Kiểu Thúc ngẩn người là Là chuyện từ khi nào thế Bạch Thế Bảo liền đáp Nếu như là không phải là ông đưa tam hồn thất phách của tôi vào trong quấn vô tượng thiên thư Có lẽ tôi đến chết cũng không thể ngộ ra bí mật trong sách được Những gì sách ghi chép đều không phải là thuật thông thường Mà là thuật giòm ngó âm dương đoạt tạo hóa Chuyển huyền cơ thoát sinh tử Cho dù toàn bộ sách chỉ hơn 100 chữ Nhưng câu câu như cam lộ Chữ chữ như châu ngọc Tôi có thể tính mạng không chết đại ngộ con đường tu đạo, thiên cơ lộ ra. Không gì là ngoài nhờ cái thuật âm dương đó. Hiện đại thì tôi Bạch Thế Bảo đã triệt đại. <cười> Hiện giờ Bạch Thế Bảo tôi thì đã đại triệt đại ngộ cả rồi. Đại triệt đại ngộ sao? Lâm Cửu Thúc nghe xong thì gật đầu. Lúc này thì lão hồ tiên nhìn biểu cảm kỳ lạ của Hồ Kiều Phương, Đột nhiên có một dự cảm không lành xuyên vào tận xương tủy Không khỏi lạnh run trong người vội vàng hỏi Ờ, đạo trưởng à Ờ, thế đại kiểu thư nhà tôi đâu rồi Hồ Kiểu Phương chỉ tay về phía sau Cười nhe răng nói Đừng có lo Nàng ấy đã không sao rồi Đang đến đây đó Hỏi nhiên không lâu sau đó, Mã Châu Tuyết từ trong rừng bước ra. Lão Hồ Tiên quay mặt đi, da thịt ở trên mặt co lại, nhếch răng cười. Nó nhìn ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Mã Châu Tuyết vừa đỏ vừa trắng, như là một bông hoa nhỏ tươi tắn, vẻ đẹp mềm mại tươi tắn tràn đầy sức sống, đôi mắt cũng khép lại như hai cánh hoa đào. Dáng vẻ của Mã Châu Tuyết không khác gì trước đây, chỉ là cảm giác đẹp hơn mà thôi. Đại tiểu thư. Lão Hồ Tiên chạy đến bên cạnh, không ngừng ngắm nhìn Mã Chiêu Tuyết. Mã Chiêu Tuyết liếc nhìn xung quanh, sau đó dừng lại nói với cả lão Hồ Tiên. "Đi, chúng ta đi xem Mã Khôi Nguyên." Mã Khôi Nguyên. Vừa tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhắc tới và cũng là người đầu tiên muốn gặp chính là Mã Khôi Nguyên. Lão Hồ Tiên hai mắt trợn tròn như hai viên bi thủy tinh sáng bóng. Tai dựng lên như hai miếng bánh trẻ Chỉ nghe mà không nói gì Sau đó Lão Hồ Tiên gật đầu Đi theo mã chiêu tuyết Về phía của mã khôi nguyên Ngay lúc này Thì Lão Hồ Tiên lướt nhìn thấy Bạch Thế Bảo Đang đứng bên cạnh Lam Tâm Nhi Nhìn Trường Xuân Tử đang giúp Lam Tâm Nhi phá thai Lão Hồ Tiên không khỏi giật mình Vội vàng bước tới Dùng tay kéo báo Bạch Thế Bảo nói Ờ Bạch Thế Bảo huynh đệ Ờ ra đây tao mượn một Ờ, Bạch Thế Bảo huynh đệ ờ, Ta nhờ một chút Nói chuyện một chút được không Bạch Thế Bảo hơi ngẩn người hỏi Sao vậy Ngươi cứ đi với ta trước Lã Hồ Tiên dẫn Bạch Thế Bảo sang một bên Sắc mặt có chút đỏ bừng Dừng lại một chút rồi nói ờ, Bạch Thế Bảo huynh đệ ờ, Chúng ta phải nói rõ chuyện này Ngươi phải dùng tâm đối xử với cả đại tổ thư nhà ta đó Đừng xem cô ấy như đồ chơi Cô ấy số phận không tốt Mẹ bớt sớm không ai yêu thương Bạch Tế Bảo cảm thấy nghi ngờ hỏi Hồ Hình Ờ ngươi nói câu này là từ đâu vậy lão Hồ Tiên Quay đầu nhìn má chư tuyết từ xa Mắt đỏ he Giờ tay định lau nước mắt Bạch Tế Bảo vội vàng hỏi Hồ Hình Rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy À thôi Không có gì đâu Lã Hổ Tiên vẫy tay không trả lời Hơi bình tĩnh trở lại Ổn định cảm xúc đột nhiên mở miệng Từ trong miệng nhổ ra một viên ngọc trai To bằng lòng đỏ trứng gà Đưa cho Bạch Thế Bảo rồi nói Bạch Thế Bảo huynh đệ Trong kịch không phải tưởng nói Vật làm tín hay sao Viên ngọc giã Minh Châu này Là ta lấy trộm từ Hoàng Cung Của Hiếu Trinh Hiển Hoàng Hậu Giá trị nhiều lắm đó Nếu sau này ngươi không có tiền tiêu Cứ đem viên ngọc này cầm cố Đủ cho ngươi mấy đời no ấm Đương nhiên ngươi cũng có thể coi đây là bảo vật gia truyền Tốt hơn là truyền lại cho con cái đời sau Vật làm tin nữa Bảo vật gia truyền Bạch tế bảo hơi ngẩn người Hồ anh Bình thường sao người lại đưa thứ này cho ta vậy Thôi cũng đừng hỏi nhiều làm gì Đây là phúc phận của ngươi Đời người mọi hương vị đều phải nếm thử Người sống cũng hơn 30 tuổi rồi Giờ là tài vận, phúc khí đều đến cùng lúc đó Lã Hồ Tiên ép viên ngọc dạ Minh Châu vào tay Bạch Thế Bào Lại nói thêm Ta thì không cầu gì khác Chỉ cầu ngươi sau này đối xử thật là tử tế với cả đại tiểu thư nhà ta Người ta vẫn thường nói Vô công bất thụ lộc Bạch Thế Bảo nghe xong mà hoang mang lắm Càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn cúi đầu nhìn viên dạ Minh Châu ở trên tay Rồi lại ngẳng đầu nhìn Lã Hồ Tiên Dường như hắn đoán ra điều gì đó Nhú mày hỏi Sao vậy? Chẳng lẽ Hồ Huynh lần này lại muốn gửi gắm mã chiêu tuyết cho ta sao? Gửi gắm mưa lão Hồ Tiên chấp chấp mắt Nghĩ thì đúng là như vậy Gật gật đầu đồng ý ờ, Chuyện nhỏ này ta nhất định sẽ làm Hồ Huynh không cần phải tặng ta món quà lớn như vậy đâu Bạch Thế Bảo chưa nói xong lão Hồ Tiên đột nhiên ngắt lời Cái gì mà chuyện nhỏ Bạch Huynh Đệ Ngươi nói lệch rồi đó Viên trạ Minh Châu này ở trong mắt ta Không xem là tiền Ta tặng ngươi không cầu gì khác Chỉ cầu ngươi hứa với ta một câu Nhớ là phải chăm sóc tốt cho đại thủ thư nhà ta Bạch Thế Bảo thấy lão Hồ Tiên lông mày nhú chặt đồng mày run dày Chớp chớp mắt trong chốc mắt Vội vàng đáp Thôi được rồi Câu nói này của ta nhận rồi thì cũng nhớ rồi Ngươi yên tâm đi Ờ tốt lắm Ta tin ngươi đó lão Hồ Tiên thấy Bạch Thế Bảo đã hứa Cũng yên tâm Sau đó cười với Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Cái thằng nhóc này Được lợi mà còn không biết khoe khoang Đại tiểu thư nhà trừ ma long tộc chúng ta gả cho ngươi Đây là phúc vận tổ tiên ngươi tu hành mấy được đó Đương nhiên là câu nói này thì lão hổ tiên không nói ra rồi à, Má đạo trưởng Má đạo trưởng Ngay lúc này từ xa Chỉ nghe thấy tiếng của Lâm Cửu Thúc hét lớn một tiếng Mọi người vội vàng chạy tới cúi đầu nhìn Mao Tiểu Phương đã mở mắt Sắc mặt hơi hồng hào Ngón tay ở trên ngực hơi động đẩy Muốn dơ lên nhưng mà không dơ được Lâm Cửu Thúc hét lớn với Mao Tiểu Phương Này, à, ngươi đừng có động đẩy vết thương chưa lành hẳn đâu ma Tiểu Phương nhú mày mở miệng run dày Thiền Thiền sát trận Thiên sát trận ư Đồng tử khanh ở bên cạnh xen vào Người yên tâm đi Thiên sát trận đã được chúng ta thi triển rồi Lâm đạo trưởng đã dùng kiểu đoàn thiên hòa Đốt cho tưởng Khang thành cho tàn rồi Mao tiểu phương môi run dày khẽ nói Thế còn biên, biên khôi Biên khôi ư Đồng tử khanh trong lòng thình thịch Không biết phải nói làm sao Vội vàng gẳng đầu nhìn các vị đạo trưởng bên cạnh Lúc này có người lắc nhẹ đầu Áp sát tay nói khẽ Này, nói chuyện cẩn thận và Hiện tại vết thương quán chưa lành đâu Trong lòng đang bực bội Đừng có đổi thêm dòng vào lửa Đồng tử Khanh cật đầu liền nói với cả Mao Tiểu Phương Yên tâm đi Người xem đi Các trường môn đạo phái đều ở đây cả tên biên khối đã bị chúng ta ở đây Vây mấy dặn ngoài kia rồi Mau tiểu phương mở mắt nhìn qua khuôn mặt của mọi người Xuân dày nói Đừng Đừng có lừa ta Lừa cái gì Đồng tử khanh gượng cười Nếu ta lừa Ta sẽ viết ngược bát tự của ta được chưa Lời còn chưa dứt Thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người hét lớn <cười> Đơn giản Viết ngược bác tự của người đi Là ai Giọng nói này sao nghe quen quá Đồng tử khanh trượt cảm thấy Sau lưng lạnh toát Quay đầu nhìn lập tức tóc gáy dựng đứng Toàn thân lông tơ dựng lên Mỗi lỗ chân lông đều nổi ra gà Mọi người bên cạnh Cũng trợn trắng mắt Chân run dày ra tê dại Xương sống lạnh toát Cảm thấy từ cổ tràn vào một luồng gió lạnh Làm cho nhuệ khí lập tức giảm đi một nửa Bởi vì người nói chuyện Không phải ai khác Chính là Biên Khôi Còn tên Cương Thi Tướng Thần đứng ở sau lưng của hắn Hai tay nắm lấy hai xác chết Một người mà áo da dê Trên áo dính đẩy máu Hai cánh tay to như là đùi bò buông thẳng Trên người đẩy vết thương Từng vết sách da thịt lộ ra ngoài Trên cổ cũng bị cắn hai lỗ máu Máu đã chảy hết Người này chính là Trần Long Phong Của Long Hồ Đạo Phái Tài còn lại của tướng thần thì nắm lấy chính là khúc đạo trường của phái Lư Sơn. Trần đạo trướng, khúc đạo trướng. Mọi người hét to mấy tiếng nhưng thấy hai người đó vẫn không hề nhúc nhích. Lập tức hoảng hốt. Không ổn rồi, hai người bọn họ chắc là, chắc là đã về trời rồi. Điều lo lắng nhất thì đã xảy ra lúc này. Tất cả mọi người đều sừng sốt Ngay cả đến Lâm Kiểu Thúc vốn điềm tĩnh Cũng có chút biến sắc Chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc hét lớn Mỏ bảo vệ những người bị thương Một tiếng ra lệnh vang lên Thì các vị đạo trưởng nhìn nhau Lần lượt bảo vệ những người bị thương bên cạnh Sau đó cầm lấy pháp khí tập trung cảnh giác Lâm Kiểu Thúc biết rõ Hiện tại khó mà địch nổi Không có chút phần thắng nào cả Đánh hay không đánh đều là thất bại Nghĩ tới đây Lâm Kiểu Thúc từ trong người Lấy ra hai tấm phủ chú trong lòng thầm nghĩ Tên công thi tướng thần này sức mạnh vô cùng Ta chắc chắn không địch nổi rồi Chỉ bằng tập trung công kích biên khôi Phải giành đấy thế chủ động mới được Nghĩ như vậy Lâm Kiểu Thúc bước lên phía trước Mũi chân ở trên đất Là vẽ nét đầu tiên của sắc lệnh phổ Từ từ đã Lâm Đạo Trưởng Lâm Cửu Thúc vừa định tiến lên Thì đột nhiên bị Bạch Thế Bảo ngăn cản lại Chỉ nghe Bạch Thế Bảo nói Lâm Đạo Trưởng Lần trước mạng nhỏ của ta Suýt nữa mất vào tay quán Món nợ này phải để ta đòi lại Không được đâu Lâm Cửu Thúc nói Ngươi vợ mới hồi phục Sao có thể đấu pháp được Hơn nữa chỉ sợ là Sợ là ngươi không phải đối thủ quán Chưa kịp nói với người trước đó Sát chết ở bên cạnh hắn thì không phải là cương thi bình thường đâu Nó chính là tổ tiên của cương thi Tướng thần nộ À Tướng thần sao Bạch thế bào giật mình Tập trung nhìn về phía sau lưng của biên khôi Không khỏi hít một hơi khí lại Kinh hãi nói Tướng thần sao Không phải nó đã bị sư công của ta chưa nga đoàn Phong ấn ở trong giếng quỷ Hoàng Cung rồi sao Nói như vậy Như vậy là sư công của ta Trương Nga đoàn Ông ấy đã Lại nói thì điều lo lắng nhất đã xảy ra Tất cả mọi người tại chỗ đều sừng sốt Ngay cả đến Lâm cửu Thúc Vốn điềm tĩnh cũng có chút biến sắc chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc hét lớn. "Mở, bảo vệ những người bị thương." Một tiếng ra lệnh, các vị đạo trưởng nhìn nhau, lần lượt bảo vệ người bị thương bên cạnh. Mọi người cầm pháp khí tập trung cảnh giác cao độ. Lâm Kiểu Thúc biết rõ, hiện tại khó mà địch lại, không có chút cơ hội thắng lợi nào. Vào lúc này thì Bạch Đế Bảo không dám nghĩ tiếp nữa, liền lớn với cả biên khôi đằng xa. "Biên khôi, sư công của ta đâu?" Sư công. <cười> Bạch Thế Bảo nghiến răng nói: Ở giếng Quỷ Hoàng cung đó. À, à à à. Nhớ ra rồi. Hóa ra lão quỷ hộ thi kia là sư công của ngươi ư? Đúng vậy, ông ấy đâu. Hồn phi phách tán rồi. Cái gì? Bạch Thế Bảo nghe xong thì đầu óc như nổ tung. Trước mắt biến thành một màu đỏ máu mờ mịt. Trong đầu hắn hiện lên từng đoạn lời của sư công Trương A đoàn nói với mình ở trong giếng quỷ Hoàng Cung. Ta không thể rời xa tướng thần này quá xa. Nếu không pháp thuật phong ấn ở trên người nó sẽ suy yếu. Nếu ta không ở đây, tướng thần này tỉnh dậy thì phiền phức lắm. Mỗi lần trăng tròn ta đều phụ thân lên người của nó một lần. Chịu được sự thống khổ như là bị ngàn dao cắt vậy Quay trở lại vào lúc này Tên Biên Khôi lấy từ trong người ra một quận giấy trắng Cầm trên tay từ từ mở ra Nhe răng cười mà nói Khi ta mới đến Trung Nguyên này Đã dò la tin tức các đạo phái Không ngờ rằng lại có một âm dương đạo phái như vậy Đáng tiếc đạo phái này sẽ bị ta tiêu diệt thôi Rắc rắc Dứt lời tiên biên khôi dùng sức xé đôi quấn tẩu âm danh sách Mà Trương Tiên Sinh đã chuyển lại cho Bạch Thế Bảo Chỉ nghe hắn cười lớn Để ta xem ngươi một người còn sống Liệu rằng có thể đấu lại con cương thi này hay không Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo nghe mà mạch máu đã phủ kín đôi mắt Hắn không thể kìm nén được sự bốc đồng ở trong lòng Bất kể cả sống chết hắn đều phải sông lên Phải tự tay giết chết đến biên khôi này Lúc này ngọn lửa trong lòng bạch thế bào bùng cháy dữ dội Toàn thân máu rột lên đỉnh đầu Điên cuồng gào thép Biên khôi Ta thầy sẽ lấy đầu ngươi Để tế âm dương đạo phái lường vẫn nghe người ta nói, ông trời thích xem náo nhiệt, đặc biệt là thích xem người ta đánh nhau. Từ đầu đến cuối mỗi khi có đại chiến thì mưa gió sấm chớp đều nổi lên hưởng ứng. Nhưng thực ra không phải vậy. Một người khi tức giận thì tâm hỏa liền dồn lên đầu, luôn luôn ta hỏa nộ khí bốc lên thiêu đốt bầu trời một màu đỏ máu. Ông trời cũng chẳng còn cách nào, chỉ còn cách giáng mưa để mà hóa giải thôi. Chuyện này chỉ nói vui vậy thôi chứ không bàn đến Nhưng hiện tại quả thật trời đang mưa phùn nhẹ Mưa rơi trên vai Bạch Thế Bảo Thấm ướt quần áo dính sát vào người Ẩm ướt khó chịu không thể tả giết Bạch Thế Bảo vẽn vạt áo trước Cài vào thắt lưng Rồi đưa chân trái đập mạnh xuống đất thân hình nghiêng ngả lao về phía của Biên Khôi Biên Khôi căn bản không coi Bạch Thế Bảo ra gì Chỉ liếc nhìn những người xung quanh Thấy Lâm Kiểu Thúc và mọi người vẫn đứng im Lên để cho Cương Thi Tướng Thần Trấn áp phòng bị Còn một mình xông lên định bắt Bạch tế Bảo Bụt bụp bụt Hả Cái gì thế này Biên Khôi thấy Bạch tế bào thân hình lắc lư trái phải Giống như say rượu đánh quyền hoa Loạn trọng không vững Một chân sau một chân nông ngã về phía trước Biên Khôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ Lập tức rút lui thu chiêu Đứng nhiên tại chỗ tập trung cảnh giác Miệng hét Làm trò giả thân giả quỷ ư Lời vừa mới dứt thì Bạch Thế Bảo đã lao tới trước mặt của hắn Vút Bạch Thế Bảo đột nhiên rơi chân đá mạnh vào bụng của Biên Khôi Hả? Sao hắn không dùng đạo pháp nhỉ? Biên Khôi không ngờ rằng Bạch Thế Bảo lại đánh cận chiến như vậy Trước tiên hơi giật mình Liền vợ vàng rơi chân đỡ Khi hai chân chạm vào nhau Bóng chân bạch thế bảo đã đột nhiên rơ lên Đè lên chân của Biên Khôi Thẳng hướng vào ngực hắn mà đã tới Cú đá này không chỉ nhanh Mà còn uy lực cực kỳ Tàn nhẫn độc ác nữa Bụp bụp Giống như một tảng đá trăm cân đánh mạnh vào ngực Người thường làm sao mà chịu đựng nổi Biên Khôi bị đá đến tim đập thình thịch Lùi lại mấy bước cúi đầu nhìn Hắn nhìn rõ ở trên ngực mình In một vết chân bùn to tướng Khiến hắn không khỏi đỏ bừng mặt Đau đến mức thì nước mắt chảy dài Miệng không ngừng chửi bới Mà càng chửi càng tức Càng tức thì càng đau bên cô ấy đột nhiên nhảy lên Một tay lấy giấy bùa từ trong người Một tay hét lớn Mẹ tổ tiên nhà ngươi Người dám chơi sò lã ta Bạch tế bào hét lớn Có thể giết được ngươi Vẫn là tổ tiên nhà ngươi thôi Lời vợ mới rứt thì Bạch Tế Bào không cho Biên Khôi thở Lại rơi chân đá mạnh tới Âm âm âm âm Biên Khôi cầm lấy giấy bùa nhanh chóng đùi lại à, Trái phải né tránh Nhưng mà lại thấy chân pháp của Bạch Tế Bào như có thực hư Nhưng lại thấy chân pháp của Bạch Tế Bào như có thực như có hư Như là một âm một dương Né được chân này thì tránh không khỏi chân kia Vừa mấy chiêu xuống thì người đã bị đá một trận tơi tả Lực đạo xuyên qua xương làm lục phủ ngũ tạng đau đớn Tay cầm tờ giấy bùa cũng không kịp ném ra Đã ngã lăn quay ra đất cảm thấy đỡ bóc quay cuồng Tất cả chỉ xảy ra trong trước mắt mà thôi Mọi người tại chỗ đều kinh ngạc khá cả mồm Không ai ngờ ngờ rằng bạch cái bào lại lợi hại như vậy Giống như thần tiên răng thế Chỉ với một đôi chân biên hóa khôn lường Đã khiến cho biên khôi không thể đỡ nổi Nhưng mà tất cả mọi người đều không biết Bạch tế bảo đây không phải là công phu chân tay thông thường Bởi vì chiêu thức này tiết là Quỷ hành quẻ Thuộc về thân đả một loại Quỷ đá Công phu thần đả quỷ đá này Vốn là do linh đạo tử năm xưa Từ kinh dịch quẻ tượng mà linh ngộ sáng tạo. Nên là mỗi chiêu đều ẩn chứa khí dương cương của trời đất bá đạo vô song. Nguyên lai là Bạch Cế Bảo trước khi bắt quỷ anh thì chân chân đã buộc thông âm giáp mã, một nghiêng một lệch đi bước quỷ bộ, một chân đạp âm, một chân đạp dương, âm dương giao hòa, tránh thực đánh hư, ứng hư đánh thực, cương trung mang nhu, nhu trung mang cương. Quay trở lại vào lúc này, tên Biên Khôi đang nằm dài trên đất Đầu bị mưa ướt như là quả dưa hấu, nước mưa bắn tung tué Tay hắn nắm chặt mấy tờ giấy bùa, trong lòng dâng lên một luồng khí nóng bỏng, tóc ấy dựng đứng Biên Khôi Bạch Thế Bảo bước lên nói Căn bản của âm dương chính là âm dương tương đối vạn vật thế gian Không thể tách rời âm dương, mọi việc đều sợ đến cùng Đến cùng chính là vật cực tất phản Người đã làm nhiều điều ác Âm thầm hạ độc Khống chế xác chết hoàn dương Trái với thiên đạo Hiện tại ứng nghiệm một câu nói xưa Không phải trời không báo Chỉ là chưa đến lúc mà thôi Biên khôi từ từ ngẳng đầu Mắt trận trừng nhìn bạch thế bào cười lạnh Người Người không thể giết được ta <cười> Có phải không thế Bạch Thế Bảo mỉm cười trên miệng Nhưng mà trong lòng căm hận đã lên đến đỉnh điểm Chỉ muốn xé xác hắn thành trăm mảnh Để trả thù Cái việc hắn đã hủy quyền diệt sư Trong chốc mắt dường như đã biến thành một người khác Đôi mắt Bạch Thế Bảo Sáng lên ánh sáng hung ác Giống như là rồng thần mở mắt Khí thế cực kỳ đáng sợ Bạch Thế Bảo đột nhiên hét lớn Nhảy lên hai chân đá mạnh về phía của biên khôi Vút Chân mang theo gió đè đầu xuống Biên Khôi chỉ cảm thấy không thở nổi Cô đá này bá đạo răng lệ Tuyệt đối không thể đối đầu Trong lúc vội vàng Biên Khôi dùng sức gảy ngón tay Âm âm âm âm âm Cô đá của Bạch Thế Bào Trúng thẳng vào người của tướng thần Cương Thi Bạch Thế Bào chỉ cảm thấy Thân hình dừng lại Lùi lại một bước cúi đầu nhìn Biên Khôi đang ôm ngực Từ dưới chân của tướng thần Cương Thi từ từ bỏ dậy Mắt của Biên Khôi Lộ vẻ hung quang tức giận mà nói. "Hôm nay, ta không luyện ngươi thành hành thi, coi như đời này ta sống uống." Nói rồi hai tay dùng sức vung lên. Tướng thần công thi nhảy lên, mở hai tay chụp lấy Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo không suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển quỷ bộ, giống như gió xoáy đến trước mặt của công thi Tướng thần. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, thì hắn nhắm vào cục thịt dưới cổ của công thi Tướng thần, đá mạnh một cú. Trong chớp mắt thì hai luồng lực đạo đối đầu với nhau mò mò mò mò mò. Lực phản chấn mạnh mẽ từ hai chiêu đối kháng Đẩy mạnh Bạch Thế Bảo ra xa mấy bước Lòng bản chân cũng tê dại đau đớn Còn thân hình của Cương Thi Tướng Thần thì vẫn bất động Rõ ràng chiêu thức này Cương Thi Tướng Thần thắng Bạch Thế Bảo anh đệ Ta đến giúp ngươi Ngay tại lúc này Lâm Kiểu Thúc cầm theo hai tờ giấy bùa lao tới Đứng ở trước mặt Bạch Thế Bảo đưa choắn một tờ bùa rồi nói Cất tờ đại vào ngực, lát nữa sẽ có tác dụng đó Ở cái này là Bạch Thế Bảo nhìn tờ bùa trên Có viết rằng hộ thân tị ôn Lâm Kiểu Thúc đáp Ta định mời ngũ ôn thần đến chiến cùng đó Bạch Thế Bảo hơi ngẩn người Họ không phải là tà thần sao Không quan trọng Chỉ cần diệt được cương thi tướng thần này là tốt lắm rồi Lâm Cầu Thúc vừa nhìn chằm chằm vào cương thi tướng thần Vừa tiếp tục nói với Bạch Thế Bảo Lát nữa Ngươi hãy tìm cách dẫn con nghiệt chứng này ra xa Ta nhân cội làm pháp thỉnh thần Còn biên khôi thì sao Các vị đạo trưởng sẽ tự hàng phục hắn Được Bạch Thế Bảo nói xong Thân hình lao về phía trước định xông lên Đột nhiên nghe đoàn một tiếng súng Cánh tay run lên Bạch Thế Bảo cúi đầu nhìn Cánh tay trái quắn đã bị bắn một thùng một lỗ Rất là đau Máu phun ra từ đó Cái gì? Súng ra Ngay tại lúc này Từ xa vang lên một loạt tiếng chân gấp gáp Tiếp theo từ bốn phương tam hướng Chạy tới một đám quan binh không dưới trăm người Ai nấy đều mặc quân phục màu xám trắng Đi giày da bóng loán Thắt lưng đeo đạn Vai vắc súng dài Nòng súng thì sáng bóng Người đứng đầu mặc áo lụa Tóc chảy ngôi giữa Bạch Thế Bảo nhìn có chút quen quen Không khỏi ngẩn người Sao sao lại là hắn vậy Tất cả đứng yên Ai dám động đậy Ta cho anh đạ Người này quét mắt nhìn xung quanh Sau đó vẫy tay Xoạt xoạt xoạt Tất cả quan binh đều dương súng Nòng súng đen kịt Chia thẳng vào Bạch Thế Bảo và mọi người Mọi người thấy vậy đều giật mình liên tục than thở Khổ rồi Bọn chúng đã gọi viện binh tới rồi Bàng cầu tử sao Biên khôi quay đầu lại nhìn Thấy người đến thì không phải ai khác chính là bàng cầu tử Chỉ không khỏi ngần người hỏi Sao người Bàng cầu tử bước tới cuối người Lước mắt nhìn biên khôi cười nói Đại quốc dự Trời sắp sáng rồi mà bên người vẫn chưa xong Tôi nghĩ đến giúp người một tay đâu Giúp sao Biên khôi sắc mặt biến sắc Hét lên Không cần thiết Cất hết súng xuống, xuống đi Ta tự giải quyết được việc này Biên khôi hét lớn một tiếng Nhưng mà thấy quan binh xung quanh thì không nhúc nhích Không khỏi giật mình hết À có người tiếc sao Cất hết xuống xuống Các quản binh vẫn không hề nhúc nhích Đều quay mặt về phía bàng cầu tử chờ ý kiến Biên khôi thấy vậy không ổn Nghi ngờ hỏi bàng cầu tử Sao thế? Ai... Đại quốc sư Bàng cầu tử xoa xoa tay Nháy mắt cười mà nói Nói thật thì huynh đệ tôi Đang lo không có cơ hội báo tin vui với cả ngươi đây Hôm trước Thì tôi vừa được thăng trước đầu binh Cái đám huynh đệ anh em này Theo tôi bận rột khắp nơi Cũng là kiếm miếng cơm manh áo Nên là Nên là Coi lời ta như gió thoảng mây bay sao Biên khôi nghe xong lập tức nổi giận Bang câu tử cười mà đáp ấy Không phải là vậy Chỉ là trước khi đến thì chủ tử đã căn dặn rồi Để cho người về trước đợi Cái đám cứng đầu này để tôi dọn dẹp Biên khôi cười lạnh nói Dựa vào ngươi sao Bang câu tử cười mà đáp Đại quốc sư Chúng ta là huynh đệ Tôi không ngại nói thật với ngươi Chủ tử gần đây bị ngươi làm cho bực bội Đến mức chân tay có rút đó Cũng may là còn có tôi vừa đấm vừa xoa Giúp ngươi nói tốt Xin được một mạng đó Hiện tại thì chủ tử đã mời đến một đạo cao nhân Nói thật thì Ngươi không làm được việc Để cho anh làm. Chỉ là công đầu này sợ không đến lượt ngươi thôi Cào nhân Biên khôi nghe xong hai mắt bốc lửa Nghiến răng trợn mắt nhìn bàng cầu tử mắng Bàng cầu tử Chắc chắn là ngươi đã thổi gió độc vào tay chủ tử rồi Đại quốc sư Ngươi Vụ oan cho người tốt rồi đó Chủ tử vốn là miệng cứng lòng mềm Ta cũng chỉ là khéo léo để ngươi về đời cũng coi như không bạc đãi ngươi rồi. Nhưng ngươi đừng có rượu ngon không uống lại uống rượu đắng đó. Rước lời bằng câu từ rút từ trong người ra một khẩu súng độc nhỏ màu đen. và lúc này Bạch Kiế Bảo thấy tình hình ngoài ý muốn, giật mình, quay đầu nhìn Lâm Cửu Thúc. Lâm Kiểu Thúc lắc đầu ra hiệu khẽ nói: "Chúng ta cứ ngồi xem bọn chúng đấu với nhau, tự giết nhau như thế nào." Quay trở lại lúc này, Biên Khô nghiến răng bước về phía cổ Bàng Cầu Tử, miệng tức giận mà nói: "Bàng Cầu Tử, ngươi khá lắm, động đến ta." "Không!" Ta thì không dám động đâu Nhưng bọn họ thì khó nói đó Bàng cậu tử cười nhe răng Vẫy tay với đám quan binh bên cạnh Tất cả quan binh đều quay nòng súng Chia thẳng vào ngực của biên khôi mà bóc cỏ Đoàng đoàng đoàng Sau một tràng tiếng súng Sắc mặt của các quan binh đều trắng bạch như tờ giấy Đứng xứng tại chỗ hoảng đoạn Cái gì không trúng sao Bàng cầu từ nhú mày nhìn Chỉ thấy cương thi tướng thần Không biết từ khi nào đã đến trước mặt của biên khôi Dùng thân thể để đỡ đạn cho hắn Trên ngực những lỗ đạn đang chảy ra những dòng máu đen đặc Bốc lên làn khói trắng à, à, tôi, tôi tôi hình như bắn trúng rồi cơ mà Một thêm quan binh run dày dơ tay chỉ về phía của biên khôi Mọi người nghe xong thì vội vàng nhìn về phía của biên khôi Quả nhiên Miệng của biên khôi bị viên đạn của quan binh đó bắn nát Hai chiếc răng cửa cũng bị bật ra Nước bọt và máu trong miệng biến thành bọt máu Đang chảy ra từ khóe miệng của biên khôi Ôn dĩ nòng súng của đám quan binh đó nhắm thẳng vào ngực của biên khôi Nhưng khi bóp cò thì run tay Nòng súng hơi lệch nửa tức Bắn lệch Viên đạn xuyên qua cổ của cương thi tướng thần trúng thẳng vào miệng của Biên Khôi Biên Khôi dùng tay bịt miệng Máu chảy không ngừng ra từ cổ tay Trong chớp mắt thì máu chảy đầy người Đau đớn khiến cho Biên Khôi kêu thét một tiếng Mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào bàn cầu tử gạo lên ta Chưa kịp nói hết thì miệng đầy gió Không giữ được hơi thậm chí còn không thể nói được Bàng cậu tử thấy Biên Khôi mắt trợn trừng Hai mắt như phun lửa trong lòng cũng hơi hoảng sợ Hắn biết là Biên Khôi không phải hạng dễ đối phó Trong lòng thầm nghĩ Xin lỗi Người không chết thì ta chết Sau đó quay người hét lớn với cả đám quan binh bên cạnh máu đem cái đó lại đây cho ta Đám quan binh tuân mệnh Ngọc ngón tay thổi một tiếng còi Tiếng còi vừa mới dứt Từ sau rừng cây liền chui ra mấy tên quan binh Vai vác súng dài cùng nhau khiêng tới một cái hòm lớn Cái gì thế nhỉ? Bạch thế bào từ xa nhìn cái hòm lớn nặng nề Không biết là bên trong chứa thứ gì Mấy tên quan binh khi vượt qua một cái mương sâu Một lần không biết khiêng lên được Phải hít một hơi dùng sức mấy nhấc lên được Đặt hòm ở trước mặt của bảng cầu tờ Ngay tại lúc này ở bên cạnh Tên Biên Khôi đột nhiên gào thét một tiếng Tay giật áo ra Rút ra từ trong người một cây kim dài màu bạc Đâm thẳng vào cổ của mình Lập tức máu tuôn ra như suối Phun lên cao Đau đớn khiến choán hắn quỷ sụp xuống Mắt trợn trừng thở hồn hền Không ổn rồi Lâm cầu thúc từ xa nhìn thấy lập tức giật mình Miệng hét lớn Đấy chính là cấm thuật của Hắc Vũ Cấm thuật sao? Bạch tế bào nhú mày Cảm thấy biên khôi như đà đang tự hủy ngoại bản thân tìm đường chết vậy Đúng là vậy Đây chính là quỷ châm của Hắc Vũ Lâm kiểu thúc dừng lại một chút rồi nói Quỷ châm này vốn dùng để phong hồn khi mà luyện quỷ Thuật này cực kỳ âm hiểm độc ác Hồn bị phong ấn không thể hoàn dương Nếu đâm vào người thì không quá vài ngày sẽ bạo tử Người thi triển dễ tổn thọ, tuyệt tự tuyệt tôn Hiện tại hắn lại dùng quỷ châm phong ấn các huyệt quỷ ở trên người Sợ rằng sẽ khiến hắn điên cuồng phát điên đó Bạch Tế Bảo ngẩn người hỏi Nhưng tại sao hắn làm như vậy? Vì hắn nổi giận, hắn phát điên rồi Nổi giận ư? Bạch Tế Bảo không hiểu Chỉ nghe thấy biên khôi từ xa lạnh gào thép Sau đó rút ra một nắm kim bạc Nắm chặt trong tay Tiếp đó Lần lượt hắn đâm vào ngực Lưng, đỉnh đầu, nách Phong ấn 13 quỷ huyện ở trên người của mình Chính là quỷ phong, quỷ cung, quỷ quật, quỷ lũy Quỷ lộ, quỷ thị, quỷ đường Quỷ trầm, quỷ tâm, quỷ thoái Quỷ tín, quỷ doanh, quỷ tàng và quỷ thần Aaaaaa à... Một tia điện tạm thuyết chói tai xé toạc bầu trời, khiến mọi người nghe phải hoảng sợ. Chỉ thấy sắc mặt của tên biến khối đột nhiên biến đổi, hai mắt đỏ ngầu trán nổi gân xanh. Theo nhịp thì thái dương phòng lên sẹp xuống, gân xanh trên trán bắt đầu dần chuyển sang màu đỏ. Trong chớp mắt mặt đỏ bừng bừng, mắt trợn trừng, trong mắt như phóng ra một luồng ánh sáng máu trông cực kỳ là đáng sợ. Trên bàn cổ tử thấy biên khối biến đổi như vậy, liền hét lớn với cả đám quan binh. Mau, "Mở hòm." Bạch Thế Bảo nghe thấy thì quay đầu nhìn. Ánh mắt dừng lại trên cái hòm lớn. Chỉ thấy cái hòm vừa được mang tới đó, sơn màu đỏ, à, gắn đinh vàng xung quanh viền đồng thau, hai tay cầm được cuốn vải đỏ, nắp hòm đang đóng chặt. Bạch Thế Bảo ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc không đoán được họ định làm gì. Cạch Nắp hòm được một tên quan binh mở ra Bạch tế bào chăm chú nhìn Bên trong đầy vàng ống ánh Bạch tế bào ngẩn người Vàng sao Lão hồ tiên tinh mắt Từ xa nhìn rõ lập tức kinh ngạc hết Hả là rắn độ Bạch tế bào giật mình lùi lại một bước Vốn hắn sợ rắn Lại vươn cổ nhìn kỹ Mới phát hiện ở bên trong họp đó Thực là có một con chăn vàng khổng lồ Đầu con chăn đó giấu ở phía dưới Thân chăn lấp đầy cả hòm Đầu con chăn giấu phía dưới Thân chăn lấp đầy cả hòm Vảy chăn ong ánh vàng trói mắt Toàn nhìn cứ tưởng như là được đầy vàng Bạch tế bào nhìn kỹ hơn Lập tức cảm thấy da đầu tê dại Không khỏi dựng thóc gái Ngoài con chăn vàng này ra Thì bên trong hòm còn đầy run đất Rồi dết bọ cạp độc Rắn độc dày đặc không chỗ nào không có Nhìn cực kỳ đáng sợ Ngay lúc này bàng cầu tử vội vàng bước lên uh, bên cạnh cái hòm Lấy từ trong người ra một thanh kiếm gỗ ngắn Dùng mũi kiếm chọc vào đầu con chăn đó Sau đó hai tay cầm kiếm dựng trước ngực Hai mắt nhắm lại miệng niệm chú Từng bước đi thẳng đến trước hòm Đột nhiên mở miệng hét lớn Phi xa Niệm xong đâu đó Bàng cầu tử dùng mũi kiếm đâm mạnh xuống Con chăn vàng trong hòm lắp lươi chơn trượt Đột nhiên thẻ lưỡi to như là quả dưa hấu ra Mắt vàng như lửa à, Dùng lưỡi liếm ra ngoài Xeo xeo xeo xeo Con chăn vàng bỏ ra khỏi hòm Dừng lại một chút rồi vươn mình Bỏ nhanh về phía của biên khôi Sao? Sao hắn lại biết làm pháp nhỉ? Bạch thế bào thấy bàng cầu tử thi triển pháp thuật khống chế con chăn Không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Biên khôi đang quỳ trên đất run dày Như đang lạnh run cả lên vậy Trong chớp mắt ngay sau đó Con chân vàng đã bỏ đến bên cạnh của biên khôi Quận mình cuốn chặt lề hắn Xiết đến xương kêu răng rắc Sau đó quay đầu nhìn chầm chằm biên khôi Thề lưỡi há miệng to định nuốt chừng cái đầu của hắn à. Biên khôi hai mắt đỏ ngầu Đột nhiên hét lớn Vai dùng sức giấy ruộng thân hình thoát ra khỏi thân con trăn. Sau đó tay lật, hai tay siết chặt đầu con trăn, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, 10 ngón tay đâm sâu vào đầu con trăn, trong chớp mắt thì máu trăn đỏ tươi phun ra. Đau đớn khiến cho con trăn vàng quằn quại, quét tung cát đất xung quanh lên. À, không tốt rồi. Từ đằng xa, bảng cầu tử thấy vậy trong lòng thấy không ổn, vội vàng ngẩng đầu hét lớn. Tiệu Quốc sư Đến lúc rồi đó Người vẫn không xuất hiện hay sao Mọi người nghe xong đều giật thoát mình Tiểu quốc sư Là ai nhỉ Trong lúc mọi người đang kinh ngạc Từ đằng xa có một người từ từ bước tới Mọi người liếc nhìn đều ác mồm kinh ngạc Chỉ thấy người này dáng vẻ cao giáo Trên người mặc một chiếc áo hoa cỏ màu xanh lục Dưới mặt váy vải màu xanh lam Lộ ra một đôi chân dài trắng nõn Trên người đeo một chiếc vòng tay Trên người đeo một chiếc vòng cổ vòng tay bằng bạc lấp lánh Đi tới như là mang theo một luồng gió xuân tươi mắt Chỉ thấy cô ta quét mắt nhìn xung quanh hai lần Sau đó lộ ra một vẻ mặt nghi hoặc Trong lòng thầm mừng rỡ Không ngờ rằng con bé Lam Tâm Nhi lại trốn ở đây Đúng, đúng là như vậy Người đến đây chính là sư tỷ của Lam Tâm Nhi Linh Giao A Đoá Cái gì? Bạch Thế Bảo không khỏi cảm thấy kinh ngạc Con mụ này lại là quốc sư của viên đại đầu ư? Tên kia gọi cô ta là Tiểu Quốc Sư Còn á Tiểu Quốc Sư? Tiểu Quốc Sư tức là Viên đại đầu còn có một đại quốc sư khác sao? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây Bạch Thế Bảo vội vàng quay đầu nhìn xung quanh Ý đệ đừng nhìn nữa Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc bên cạnh nhú mày mà nói Hắn ta không đến đâu Bạch Thế Bảo kinh ngạc Chẳng lẽ là hắn thật sao Lâm Kiểu Thúc gật đầu vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc Vút vút vút Trong lúc mà mọi người đang kinh ngạc Linh Giao đột nhiên lao tới Điến bên cạnh Biên Khôi bụp một tiếng, dùng một ngón tay ấn mạnh vào giữa trán của hắn. Biên Khôi đột nhiên giật mình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai tay vung mạnh con trăn ra rồi vội vàng bịt lấy giữa trán của mình. Linh Dao sau đó lùi lại phía sau, khóe miệng khẽ cười. Cùng trận võ công lợi hại thật độ. Lão Hồ Tiên từ đằng xa nhìn rõ trong khoảnh khắc vừa rồi. Linh dao đã khẽ vạch một đường nhỏ trên trán của Biên Khôi Đồng thời thì Cô ta cũng lấy thứ gì đó Ở trong móng tay Thoa lên vết thương nhỏ ở giữa trán của Biên Khôi Biên Khôi đột nhiên gầm lên một tiếng Ngã xuống đất Miệng sùi bọt mép toàn thân co giật Trong chớp mắt này quần áo của Biên Khôi bị xé toạc Toàn thân đỏ ẩn như là người bị dị ứng Trên lưng và ngực Nổi lên vô số mụn mồ Dày đặc như da cóc Phồng lên những đầu trắng Trên đó nhếu nhại chất động Cái này Cái này là cái gì vậy Trường Xuân Tử từ xa nhìn thấy Lập tức kinh ngạc mà nói Lâm đạo trưởng à Tề Liên Xuân chính là chết như vậy đó Các đạo trưởng nghe xong đều giật mình kinh ngãi Lâm kiểu thúc gật đầu nói Là cự xá cổ Đây là bản mệnh cổ của ma tổ Cứu xa Cổ Còn ma tổ nữa sao Bạch tế bào kinh ngạc nói Chẳng lẽ ma tổ đã giết thể Liên Sơn ư Và lúc này bàng cầu tử đi đến bên cạnh Của Linh Giao Không người cung kính chắp tay cười mà nói Tiểu quốc sư Theo lời dặn dò Tôi đã đưa độc cổ của cô vào trong con chăn vàng rồi Nhìn tình hình này Lúc nãy hắn đánh nhau với cả con chăn vàng Chỉ độc cổ đã thấm vào người hắn rồi Lần này hắn có mà uống đổ một bình đó. Nói đến đây bàng cầu tử lại dùng tay vạch một đường trên cổ hỏi thêm. Thế nào? Giết hay không giết? Linh dao khẽ mỉm cười, không nói mà chỉ tặc một tiếng. Có nghĩa rằng là giết. Hả? <cười>